Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì. Tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Trường 17 Đêm khá khuya, từ xăm đưa Di Trâm vào thư phòng cổ lực sư thắng. Bảo Lâm chăm chú nhìn Di Trâm. Tâm hãy còn khá đẹp, khá hấp dẫn. Với chiếc áo bó sát người màu nước biển quần nhung đen những đường nét trên người di trâm nổi bật thẳng lên rõ ràng là bụng nung núng cao nhưng có lẽ vì con to nên không trông thấy rõ lắm tạ thẳng cũng ngắm di trâm với cái nhìn của đàn ông đôi mắt đen đôi môi khiêu gợi chiếc mũi nhỏ mi sầm những đường nét cong lồ lộ, lộ trên người chỉ cần nhìn thoáng qua là thẳng đánh giá được ngay một con người sôi nổi một thân hình bốc lửa cách chi tự thâm không bị mê hoặc Nếu ông lùi lại 20 tuổi, chưa hẳn ao không bị lôi cuốn trước sự hấp dẫn của Di trầm Từ xăm ngoài phịch xuống ghế. Anh chàng giống như chú gà đã thua sau một trận chiến quyết đấu. Khuôn mặt mệt mỏi rã rời dưới đôi mắt tắt của Tạ Thắng. Từ xăm chỉ biết cúi mặt xuống lẩn tránh. Còn thấy xấu hổ quá bác ạ Thật ra thì Tạ Thắng thông cảm với Từ xăm nhiều hơn là giận chàng. Nhưng dù gì, ở vị Thế là cha của Trúc Vĩ. Ông không thể tỏ ra mềm yếu, ông trượt mắt nhìn xăm, sắc mặt có vẻ giận dữ. Bây giờ cậu mới biết ư, cậu thấy đó, chỉ cần một phút mê hoặc nhỏ, một phút sai lầm, cậu phải trả cái giá như thế nào? Đâu phải hối hận là xóa hết mọi thứ. Bảo Lâm nhìn thắng rồi nhìn từ tâm. cuộc đời quả phức tạp. Trong khi Di Trâm đứng đấy với nụ cười, nụ cười thể hiện sự đặc ý, sự chiến thắng. Di Trâm nhũng vai nói ôi trời sao cái không khí có vẻ như đang sự án thế này. Tạ Thắng quay sang chỉ ghế gần đẩy nói mời cô ngồi. Di Trâm nói mà mắt liếc dài không dám luật sư cứ để tôi tự nhiên cho tôi tên Di Trâm hẳn luật sư biết rồi thế nào bà chị dâu của tôi cũng đã nói hết về tôi cho luật sư biết tôi tin như vậy chị dâu của cô Tạ Thắng cho mày hỏi Di Trâm lại cười ồ luật sư không biết à chị bảo lâm đây đã từng đính hôn với ông anh ruột của tôi là la dũng lúc xưa hai người yêu nhau tha thiết lắm nếu ông anh tôi mà không ra nước ngoài thì làm gì bảo lâm đứng ở đây được tạ thắng tỏ ra thật bình thản vậy ư vậy thì cho tôi chuyển lời cảm ơn đến ông anh cô nhã. ông ấy đi nước ngoài thật đúng lúc thay lòng đổi dạ để lấy vợ khác thật đúng lúc tất cả thật đúng cho tôi cảm ơn nếu không thì Bảo Lâm mỉm cười, lời nói của Tạ Thắng sao nập đầy tình yêu, vừa tế nhị lại vừa sâu sắc, câu nói của Tạ Thắng như gáo nước tạt vào mặt như Trâm. Nhưng bây giờ là chuyện giải quyết cho Từ Xăm, chứ không phải để đấu khẩu về vị trí của Bảo Lâm, sự dứt khoát của Thắng làm Bảo Lâm thấy nhẹ nhàng người, nhìn về phía Từ Xăm. Từ Xăm giống như chú kiến trên chạo nóng, đứng ngồi không yên, Bảo Lâm nói với Từ Xăm, cậu cứ yên tâm trúc vĩ đang ngon giấc anh thắng đã bỏ viên thuốc ngủ vào sữa cho cô ấy uống ban nãy tôi có lên lầu trúc vĩ ngủ ngon lắm gọi mãi không dậy từ xăm có vẻ yên tâm quay sang di trầm được rồi bây giờ cô muốn nói gì cử nói nói rõ cho hết tôi sẽ liệu cách giải quyết không sao di trầm chớp chớp mắt hư anh và tôi đã nói chuyện từ sáng đến giờ không lẽ anh không biết ý tôi ư tôi không cần bất cứ gì hết. Tôi chỉ muốn anh phải là cha thật sự của đứa bé trong bụng tôi. Anh làm, anh phải có trách nhiệm, đơn giản thế thôi. Tạ thắng chan vào. Chậm tí nào. Cô Trâm, ai là cha của đứa bé trong bụng cô? Thì cô biết đó. Cô có bằng chứng gì mà bảo từ xâm là cha nó chứ? di Trâm tròn mắt. Ồ, muốn bằng chứng ư? Mấy người định tìm cách để chạy tội. Lật lỏng mà. luật sư thắng, đây là nghề của ông phải không? Muốn bằng chứng. Nếu tôi không đưa ra bằng chứng là coi như mấy người xù luôn chứ gì. Di Trâm quay sang xăm, hất mặt lên lộ vẻ giận dữ. Tự xăm, anh tính sao? Anh định chơi trò phủ nhận à? Nếu thật tình anh muốn vậy, thì coi như tôi thua vậy. Tôi dại dột, tôi khờ dại, vì anh phỉnh phờ. Để giờ đây, người ta xem tôi như trò chơi, chơi xong ném bỏ. Thừ, tự xăm. Anh nói đi, chỉ cần anh nói là anh không nhìn nó là con quanh đi. Chỉ cần anh lên tiếng là tôi sẽ quay lưng đi ngay, sẽ không quấy rì ai hết. Nói đi, tôi không ngờ anh tồi tệ đốn mặt như vậy. Anh nói đi. Từ xăm đỏ mặt. Cái đó, cái đó. Anh chàng lung túng không biết làm gì, quay qua cầu cũ với luật từ thẳng. Bác ơi, con xin bác. Bác không nên làm thế. Tội lỗi con làm con chịu. Nếu không thì vô trách nhiệm quá. ta thắng thở ra. Nghĩ cái thằng này sao nó ngu quá. Nhưng rồi ông lại thấy cảm động và tội nghiệp Từ tâm, Từ tâm trong sạch như tờ dễ trắng. Cậu tâm, cậu có biết là nếu thật sự đứa bé trong bụng kia là của cậu thì cũng phải có chứng cứ chứ. Nếu không phải đợi bao giờ sinh ra xong thử máu mới xác định được. Di Trâm trừng mắt nhìn tạ thắng rồi nhìn Từ tâm. Thôi tôi hiểu rồi. Mấy người muốn kéo dài, muốn đợi tôi sinh xong, thử máu đứa nhỏ, được. Nhưng mà trong lúc chờ đợi tôi sinh đẻ thì Từ Sâm cũng là người bị tình nghi, bị theo dõi. Luật sư, ông là người hiểu luật, tôi hỏi ông, kẻ tình nghi có bị câu lưu không? Luật sư thường nói, cô làm rồi, khi không có đủ bằng chứng cụ thể để thụ lý thì vụ án không thể được đưa ra trì tố. Khi Trâm gật gù nhìn luật sư rồi quay sang nhìn Từ Sâm, tôi hiểu, vậy thì tôi sẽ chờ ngày sinh nở, tôi sẽ đem đứa bé đi thử máu, để rồi tôi sẽ làm một cuộc họp báo công bố mọi chuyện các người đã làm hôm nay. Làm việc ấy để cho tất cả mọi người đều biết, một luật sư tên tuổi, một công tử con của một đại thương gia, hai người to rập nhau để hại tôi và cũng để cho thiên hạ biết ông luật sư nổi tiếng, nhân đạo đến mức nào và tên từ xăm ti tiện hèn mọn đến độ nào. Còn nữa, từ xăm, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám tổ chức lễ cưới trước ngày tôi sinh đẻ, tôi sẽ mang cái bụng chữa này ra quậy nát cái đắp cưới cho xem. Dì Trâm trực mắt nhấn mạnh Tôi đã nhìn làm con người anh Anh cứ chóng mắt mà xem Rồi anh sẽ biết Từ tâm bối rối Đừng Dì Trâm Tôi không hề phủ nhận việc làm của tôi Cô Khoan đi đã Chúng ta từ từ thảo luận Để đạt được thỏa thuận nhất định Thú thật tôi không đến nỗi như vậy đâu Dì Trâm nhấn mạnh Thỏa thuận Anh đã không muốn nhận trách nhiệm Còn thỏa thuận gì nữa Anh đã không muốn làm lại cưới với tôi có nghĩa là anh không thừa nhận giọt máu của anh Anh là con người vô lương tâm, đúng ra không phải là con người nữa, con thú, nó còn biết thương con nó, còn anh. Rồi di Trâm quay sang lục tư thẳng nói như hét Ông hãy coi chừng con gái ông đấy, đừng có tin tai đàn ông này. Rồi con gái ông mang bụng chữa, phải xét nghiệm máu nữa cho xem Bà thắng cố cãi dằn cơn giận nói. Cô không cần phải la hét gì hết, bây giờ có muốn giải quyết vấn đề hay không? di Trâm cất cao giọng Giải quyết vấn đề. Cái đó đúng ra để tôi hỏi mấy người mới phải chứ. Mấy người thật sự muốn giải quyết hay chỉ lo chạy tội. Chị Trầm đứng lên. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi sẽ đi tìm luật tư nếu mấy người muốn chuyện này rùm beng lên. Còn anh từ tâm Đúng ra tôi định nói chuyện với anh bằng tình cảm. Nhưng bây giờ thái độ của mấy người cho tôi thấy tôi không thể không đưa vấn đề này ra tòa. Thôi thì chúng ta gặp nhau ở đấy vậy. Chị Trầm dẫm chân như định bỏ đi. Căng nào? Nãy giờ đứng một bên yên lặng. Bảo Lâm đột nhiên bước tới, nắm lấy tay di Trâm. Làm gì mà phải dựng dữ thế? Cô ngồi xuống đây. Bảo Lâm kéo ngược di Trâm về phía ghế salon. Nàng vứt nhẹ lên bàn tay di Trâm nói Có giận làm chi? Ít lại gì? Làm thế chỉ có ảnh hưởng đến cái thai thôi. À, mà Trâm có đi bác sĩ sẵn khoa khám định kỳ chưa? Có chứ. Như Trâm nói nhưng thái độ có vẻ dễ chịu hơn. Bác sĩ bảo sao? Mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ? Máu có tăng cao hoặc thiếu dinh dưỡng không? Phải lưu ý đến mấy vấn đề này. Vì thường ngày cô hay ăn kiêng, có chừng có ảnh hưởng đến bào thai đấy, hãy bảo trọng. Trâm quát mắt. Tại sao phải bảo trọng? Có ai nhận là cha nó đâu mà phải bảo trọng? Bảo Lâm cười nổi. Đừng nói như vậy. Có người cha nào lại không thừa nhận giọt máu của mình. Trâm yên tâm đi, có tôi đây, dù sao cũng là đàn bà với nhau, tôi sẽ đứng về phía cô để làm rõ mọi việc. Chị y Trâm quay vào nhìn Bảo Lâm. Chị nói thật chứ? Sao lại không? Bảo Lâm quay sang nói nhỏ vào tay chị Trâm. Sự liên hệ giữa hai ta khá, tôi gần như có mặt bên Trâm một khoảng thời gian dài. Trâm không nhớ ư, có điều, tôi không ngờ là Trâm lại làm mẹ trước tôi, bác sĩ nào đã khám phụ khoa cho Trâm vậy. Bác sĩ lắm đấy, Chi Trâm nói rồi chợt như cảnh giác, bộ chỉ không tin tôi có thai thật sao? Bảo Lâm nói tiếp, làm gì có chuyện đó, nhìn cái bụng cô là tôi biết ngay. Trâm đừng nghĩ là ai cũng là kẻ thù của mình hết được chứ, có thai chứ đâu phải gì đâu mà phải giả thiệt. Bảo Lâm bổ vỗ lên tay Di Trâm cười hỏi, thế bao giờ Trâm xin vậy? Trong tuần tháng năm sang năm, Bảo Lâm gật đầu cười mấy ông bác sĩ bây giờ họ tính ngày không sai lệch mấy đâu họ nói chính xác đến ngày xin lận. duy trâm chợt ngẩng lên tái mặt nàng trở mắt với bảo lâm chị chị hỏi để làm gì chứ bảo lâm không để ý tới lời nói của Di trâm quay sang từ xăm cậu có nhớ cậu đến nam sang ngày nào không từ xăm cho mày tôi cũng không nhớ rõ lắm bảo lâm nói như ra lệnh hãy nghĩ kỹ đi ở nam sang Mấy cái khách sạn họ có sổ lưu cả. Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày đầu tiên, cậu có xe hơi riêng phải không? Mua xe ngày nào, đương nhiên cậu phải biết. Đúng rồi, đầu tháng sáu. hôm đó trường của tôi dạy đang tổ chức thi cuối năm. Từ xăm reo lên. À, tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày hai tháng sáu. Sau bữa đó, cậu còn có còn qua lại với cô Trâm này không? Không, hoàn toàn không. Di Trâm đột nhiên khét lên. Tôi nói sai rồi. Bác sĩ bảo là tôi sinh vào giữa tháng 3 đến tháng 4. Bảo Lâm đứng lên nhìn Di Trâm. Câu đính chính quá muộn. Ngay trong lúc ngồi ở ghế nhà trường, chúng ta đã học môn vệ sinh, sinh lý thường thức. Ai cũng biết rõ một điều là sự thủ thai của người là 9 tháng 10 ngày. Nếu cô bắt đầu có thai ở đầu tháng 6, thì trẻ nhất là sẽ sinh vào trung tuần tháng 3. Bác sĩ phụ khoa không thể nào đoán sai đến cả tháng như vậy. Chi Trâm, cô hẳn biết rất rõ cái bào thai trong bụng của cô không phải là của Từ xâm. Cha nó là ai, cô biết đấy. Nhưng vì một dụng tâm nào đó, cô lại bày ra trò này. Vì cô biết Từ Sam quá thật thà, cô đừng nên làm như vậy. Cô muốn gì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ, chứ đừng qua mặt lừa gạt Từ xăm Như thế là quá mức. không nên làm như vậy, cô Trâm ạ. Mi là thứ phá hoại. Di Trâm đột ngột hét lớn và nhoi người về phía Bảo Lâm, nắm lấy táo Bảo Lâm gì xuống vừa hét vừa khóc. Mi đã làm tao bị trúng kế. Mi giả nhân giả nghĩa, mi hại ta, đồ phù thủy, đồ hồ ly tinh. hàng gì anh tao không lấy mì, đồ khốn nạn. Tao không ngờ, mày có khác nào con chó, chưa ăn cơm của chủ đã xuất sắn, lật công. Tạ thẳng xong tới chụp lấy tay Di Trâm. Tóc của Ba Lâm gần như bị đứt ra khỏi đầu. Buông ra, bộ cô điên rồi hả? Cùng lúc ấy, từ xăm xong tới ông cứng lấy Di trầm. Di Trâm, cô đừng có điên, buông tay ra, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề. Tôi phải giết nó, nó hại tôi. Di Trâm vừa hát vừa quay sang cắn lấy tay từ xăm, cô nàng như điên lên thật. Tà thắng phải hết sức mới gỡ được tay Di trầm ra, giải thoát được Bảo Lâm. Chàng dìa Bảo Lâm ra một góc phòng, đau lòng cuốt tóc người yêu hỏi. Có sao không em, em bị đau lắm thở Bảo Lâm vội một tay vuốt tóc, một tay đưa xuống sờ đầu gối. Vì trong lúc lộn xộn ban nãy, Bảo Lâm đã bị Di Trâm đá một cái tật đau vào chân. Tạ thắng khủi xuống, thấy nơi đùi của Bảo Lâm tưng đỏ, chàng nói. Em ở đây nhé, anh đi lấy thuốc ra so cho em, mong là chưa đến nổi bông gần. Bảo Lâm nắm lấy tạ thắng. Không sao đâu anh à, em không đến nổi yếu đuối như anh tưởng đâu. Bảo Lâm nhìn qua. Bây giờ từ xăm đã ấn di trăm ngồi xuống ghế. Cô nàng vẫn còn âm ớt hét. Tại sao anh lại ôm lấy tôi? Anh làm gì chứ? Bộ anh định một lần chưa đủ sao? Từ xăm lớn tiếng. Im ngay. Cô còn nói ăn nói bậy bạ nữa. Tôi sẽ đập cô vỡ mồm đấy. Muốn đập cứ đập đi. Từ xăm giận dữ vung tay lên. Nhưng có lẽ vì từ xưa đến giờ chàng không hề đánh đàn bà. Nên chàng lại buông tay xuống. Duy Trâm lợi dụng cơ hội đưa những ngón tay đầy móng sắc của mình lên cạo lên mặt chàng. Bốn vệt máu đỏ hiện lên trên mặt chàng. Từ tâm giận quá, tung trả một cái tát tay vào mặt Duy Trâm. Cô nàng bắt đầu lớn tiếng khóc. Không phải chỉ khóc mà còn chửi bới ôm xòm. Từ xâm lấy khăn ra lao mặt. Những vết máu bám trên khăn làm chàng giật mình. Chết rồi, thế này Trúc Vĩ nhìn thấy thì sao đây? Như để trả lời chàng, cửa phòng tịch mở. Mọi người không hẹn, nhìn ra, Trúc Vĩ trong chiếc áo ngủ màu trắng đang đứng ở cửa, mở to mắt nhìn vào. Cả phòng đột ngột yên lặng, kể cả Di Trâm đang khóc cũng phải ngồi ngay người lại. Sự xuất hiện của Trúc Vĩ quá bất ngờ, làm ai cũng khó xử. Trúc Vĩ đang ngủ trên lầu, nghe tiếng khóc, vội vã chạy xuống, lật đật đến độ quên cả mang dép. Nàng ngư ngác và đẹp như người trong tranh. tạ Thắng là người đầu tiên ý thức được sự căng thẳng của tình hình. Vội bước tới định ngăn chặn. Trúc Vĩ, con lên lầu nhanh lên. Ở đây người lớn đang nói chuyện. Con đừng vào quấy rầy. Nhưng Trúc Vĩ đã đẩy tay tạt thẳng qua bên. Nàng đi thẳng đến bên từ sam nói như mơ Em biết là anh ở đây cơ mà. Em đang ngủ, nhưng em nghe được tiếng nói của anh. Vì vậy em biết là anh đến. Trúc Vĩ đưa tay lên đẩy chiếc khăn mùi xoa trên mặt sam qua một bên. Ô, anh bị thương rồi này. Đừng cử động nhiều. Nó đang rượm máu có chừng bị nhiễm trùng đấy. Anh ngồi yên đi, để em đi lấy thuốc nhé. Trúc bỉ bỏ Từ tâm ngồi đó, chạy vội ra ngoài. Dì Trâm ngồi thẳng lưng lại, nàng có vẻ thích thú. À, thì ra Trúc bỉ là cô bé này. Từ tâm có vẻ bối rối. Cô Trâm, tôi mong là cô đừng nói gì cho Trúc Vĩ biết hết. Đừng để cô thấy buồn, chúng tôi sẵn sàng làm mọi việc giúp đỡ cô. Dì Trâm nheo mắt. Chưa kịp nói gì thì Trúc Bỉ đã quay trở lại với bông băng thuốc đỏ. Cô bé vừa la vết thương cho Từ Sâm vừa nói. Anh làm sao thế? Anh đã va vào Hoa Kỳ Lân à? Hoa Kỳ Lân là một loại hoa có nhiều gai, thế mà anh chẳng để ý gì hết. Ông ta thắng sợ Từ Sâm nói thật vội cướp lời. Từ Sâm nó đi trong vườn vấp ngã vào Hoa Kỳ Lân nên bị sức mặt đấy. Trúc Bỉ kêu lên. Ồ, bởi tại con cả Con đã mang nó vào vườn để hướng xương đấy. Ha ha. Chị y Trâm đột nhiên cười lớn, tiếng cười như chắc chúa như hát. Mấy người đóng kịch hay quá. Trúc Vĩ, cô nhìn xem, vết thương ở mặt tâm kia có phải là vết gai không? Trúc Vĩ quay người lại. Bây giờ cô mới như phát hiện ra có mặt của người lạ trong nhà. Chị, chị là ai vậy? Bảo Lâm bối rối can thiệp. Trúc Vĩ, đây là cô Trâm bạn tôi đấy. Tâm bị trầy như vậy, tôi thấy tốt nhất là Vĩ nên đem tâm lên lầu sức thuốc cho cậu ấy thì hơn. Trúc Vĩ nắm lấy tay Từ Tâm nói, Vâng, chúng ta lên lầu đi anh. Nhưng Di Trâm đã đứng dậy, cản trước mặt họ. Không được, phải ở lại đây. Từ Tâm vớt mồ hồi nói, "Cô Trâm, có muốn làm gì thì phải nghĩ đến ân đức một chút chứ. Trúc Vĩ thì kinh ngạc, hết nhìn Từ Xăm lại nhìn Di Trâm rồi hỏi, "Cô Trâm, cô định làm gì thế? Chi y Trâm quay sang Từ Tâm nói giọng như đành lại: Anh phải nói cho cô ấy biết tôi là ai. Mấy người đã giết con tim của tôi, thì tôi, tôi cũng không để cho mấy người sống yên ổn đâu. Chi y Trâm dọa, rồi quay sang Trúc Vĩ Trầm tiếp. Tâm không dám nói thì để tôi nói nhé. Vĩ biết không, tôi là bạn gái của Từ Tâm đây. Chúng tôi rất thân nhau, thân đến độ ngủ chung một giường và đã có con. Bây giờ Tâm chạy tội. Chi y Trâm, Chi y Trâm, Chi y Trâm. Trong hẹn mà Bảo Lâm, Tạ Thắng và Tự Tâm cùng hét lên lượng. Trúc Vĩ nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Di Trâm, khuôn mặt ngây thơ của nàng có vẻ ngờ ngác. Chị vừa nói, chị là bạn gái của anh Tâm. cầm lẫn tiếng nói, tôi nhắc lại, không phải là bạn gái thật đâu, tích tiếng nữa, hắn đã là cha của đứa con trong bụng tôi rồi, Nếu mua đồ tôi không bị lộ. Trúc Vĩ có vẻ ngờ ngát hơn, nàng cho mày nhìn Di Trâm rồi quay sang Tự Tâm. Chị ấy nói gì mà em, nghe không hiểu vậy. Tạ Thắng bối rối, bước tới định can thiệp, thì Bảo Lâm đã nắm tay chàng giữ lại. Nàng lắc đầu ra dấu cho Tạ Thắng để yên. Bây giờ Tạ Thắng nghe từ Tâm lên tiếng. Để anh kể hết cho em nghe nhé. Trước khi anh quen em, anh đã biết cô Trâm này. Bọn anh đã từng cùng nhau khiêu vụ đi tấm biển, làm những chuyện khác. Từ Tâm nói một cách lúng túng. Anh đã đưa cô ấy ra bãi biển Nam Sang, ngủ ấy một đêm. Bây giờ cô ấy đến đây, cô ấy bảo là đã có ai, bắt anh phải nhận là cha của đứa bé. Trúc Vĩ em có hiểu không? Trúc Vĩ gật đầu nhìn từ Tâm. Nhưng mà đứa bé đó không phải là con của anh, nên anh không nhận. Chính cô Lâm đã giúp anh làm rõ việc đó. Vì vậy Y Trâm rất giận. Cô ấy làm anh và cả cô Lâm bị thương, em chứ Y Trâm cười một cách khó hiểu. Ha ha, không ngờ anh lại dám giải thích rành mạch như vậy. Trúc Vị bước qua nhìn Trâm với cái nhìn nghiêm nghị. Anh từ xăm của tôi không phải là tác giả cái bào thai trong bụng chị chứ. À, mà, Di Trâm đảo mắt nhìn Trúc Vị. Thái độ của nàng khiến cô ta không thể nào nói dối. Dĩ nhiên là không phải. Trúc Vị đặt tay lên vai Di Trâm thật thà. Vậy thì chị yêu anh ấy nhiều lắm không? Nếu anh ấy chỉ vẫn sống được chứ? Di Trâm đỏ mặt nói. Hắn là giống gì mà tôi không thể sống khi thiếu hắn, tôi không hề yêu hắn, hắn chỉ một tình ngáo thôi. Trúc vị thở nhẹ, vậy thì chị xa nấy đi, chị không cần cơ mà, trong khi em yêu anh Tâm, em không thể sống thiếu anh ấy được. Chị Trâm tròn mắt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, có ta ngồi phịch xuống ghế kêu lên. Trời đất, trên đời này còn có người ngây thơ như vậy được sao? Trúc vị vẫn nhẹ nhàng. Sao chị Trâm? Tha cho anh ấy chứ, chị đã cào anh ấy bị thương như vậy là hả dạ rồi phải không? chị Trầm hỏi ngược lại. Thế còn cô, cô cũng tha thứ cho xăm à. Trúc Vĩ quay lại nhìn từ xăm. Em không hề giận anh ấy, bởi vì anh ấy quen chị trước. Vậy nếu anh ấy có yêu thương chị vì chị đẹp, đó cũng là chuyện tự nhiên. Ngay em là con gái, em cũng thấy chị thật quyến rũ cơ mà. Sau đó anh ấy xa chị, có lẽ tại vì chị không yêu anh xăm. Anh Sam đã yêu và được yêu, em yêu anh ấy thật lòng, không có gì để giận hay để tha thứ cả. Khi Trâm tròn mắt, cô, cô không sợ sau này Sam thay lòng đổi dạ yêu một người khác ư? Trúc bị lắc đầu, thái độ thành tính của một kẻ ngoan đạo khi nhắc đến thực đế. Anh ấy sẽ không bao giờ như thế. Quay sang từ Sam, Trúc bị hỏi, sao, anh có thay đổi không? Nếu có thì chắc em đã không yêu anh như ý anh muốn. Từ xăm cảm thấy đôi mắt ơn ướt, chàng không nói gì hết, cô Hồng như ngẹn lại. Trúc Vĩ đưa tay lên sờ mặt từ xăm có vẻ lo lắng. Anh đau lắm không? Thôi chúng ta lên lầu đi, em sẽ băng vết thương lại cho anh. Hoài sàn dì trầm Trúc Vĩ nói. Cảm ơn chị Trâm nhé, chị rất tốt, chị đã nhường anh ấy cho em, thôi chào chị. Trúc Vĩ nắm tay từ xăm bước ra ngoài, khép cửa lại. Đột nhiên, căn phòng chìm trong im lặng mang tin diễn vừa rồi của Trúc Vĩ ngoài dự đoán của mọi người. Thật lâu, cả thẳng mới lên tiếng. Thật tình mà nói, dù Trúc Vĩ là con tôi, nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được nó. Bảo Lâm có vẻ suy nghĩ, em thì khác, em nghĩ là tất cả chúng ta ở đây đều là những con người bình thường, còn Trúc Vĩ, cô ấy toàn bích như một thiên thần vậy. Chị Trầm chợt buột miệng, hiểu không phải thế thì một là cô ấy quá thông minh, hai là người ngu xuẩn nhất chỉ có một trong hai lẽ đó bảo lâm suy nghĩ về câu nói của Di trâm Chị có lý đấy gian phòng lại chìm trong yên lặng mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng của mình Di trâm thở dài cô có vẻ chán trường đứng dậy thôi bây giờ tôi phải về kịch đã diễn xong quậy phá cũng hết mình tất cả hoài công vô ích coi như tôi không đạt được mục đích tôi là kẻ thất bại thất bại một cách nhục nhã bảo lâm chậm nắm lấy tay Di trâm khoan đã Hãy đợi một chút. Còn đời gì nữa, tất cả đã nhạt nhẽo hết rồi. Bảo Lâm nhìn thẳng vào mắt Di Trâm nói. Có một chuyện còn chưa giải quyết. Có phải chủ nhân cái bào thai trong bụng cô là của anh chàng khiết thụ chiêu đại viên hàng thông của hãng hàng không không? Di Trâm giật mình, cả tà thắng cũng giật mình. Tại sao chị lại biết? Bảo Lâm cười nói. Linh tính cho tôi thấy như vậy. Thật ra, có lần cô đã nói về anh chàng đó cho tôi nghe rồi. Và một lần tôi được nghe chính cô Linh nói về quan hệ của cô và anh chàng ấy. Hắn không chịu nhận là chủ cái bào thai ấy à. Dì y Trâm trợn mắt. Sao không? Hắn thèm rõ giải trí lại. Nhưng mà hắn đang thất nghiệp, Hắn bị Linh đuổi sở. mà tôi thì làm sao có thể lấy một người chồng không có công ăn việc làm chứ? Tôi không thể phá thai. Dì y Trâm, thế cô có thật tình yêu kiết thụ không? Dì y Trâm thú nhận. Phần nào thôi, nhưng hắn lại vô tích tự quá. Lúc này chả có ý nghĩa cả. Bảo Lâm quay sang ông Tạ Thắng. Em thấy là anh nên gặp anh chàng trẻ tuổi đó. Tình như cơ sở quảng cáo của anh đang cần người phải không? Sao ta, ta không nhận hắn vào? Em nghĩ có lẽ hắn lo việc ngoại giao cũng thả đấy. Tạ Thắng cha mày nhìn Bảo Lâm. Em nói đúng, anh cần tuyển dụng hắn cũng nên. Chi Trâm nghi ngờ nhìn hai người. Có thật là quý vị định sử dụng anh ấy không? Ta Thắng nói với Di Trâm một cách khẳng định. Sáng mai cô bảo hắn đến văn phòng gặp tôi, nhưng mà phải nhắc hắn muốn làm việc lâu dài với tôi, không nên có chuyện lăng nhăng nữa đấy. Di Trâm thật sự xúc động, cô cắn nhẹ môi rồi đột nhiên òa lên khóc. Cô ta khóc một cách ngoan lành. Nhìn thái độ của cô, ai cũng biết cô đang ăn năn hối hận về những việc mình đã làm. Di Trâm ngẩng đầu lên, cô mặt đầy nước mắt. Tôi. Tôi đã làm việc tầm bậy quá, phải không? Bảo Lâm nói như vỗ về. Mọi người chúng ta nhiều lúc như vậy hay làm những chuyện không tính trước. Và lại, với trăm hoàn cảnh đã đẩy cô vào chân tường, nên những gì cô làm vừa rồi có thể thông cảm được. Với kia rồi, cô cũng nên về nghỉ để tôi gọi tài xế đưa cô về nhà nhé. Khi Trâm gật đầu, vài phút sau, Trâm đã ra khỏi nhà. Từ xăm và Trúc Vĩ thì ở trên lầu. Trong thư phòng, Chỉ còn lại Bảo Lâm và Tạ Thắng, họ cùng đứng bên nhau nhìn ra ngoài sông cửa. Sau một buổi tối căng thẳng, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Bầu trời đang sáng dần, Tạ Thắng vòng tay qua ôm lấy Bảo Lâm. Em biết là em có một quyết điểm lớn lắm không? Vì thế, em quá thông minh nhại bẻn. Tạ Thắng nói và nghĩ đến phương thức mà Bảo Lâm đã dùng để lật tẩy g trăm Với những người như em, đàn ông chúng anh phải đề cao cảnh giác. "Có lẽ anh nên giao vai trò luật sư của anh lại cho em đảm nhận." Bảo Lâm tựa đầu vào vai Tà Thắng nói, rồi. còn gì nữa không?" "Còn chứ, nhưng mà như em nói, khi ta yêu một người nào đó, ta nên yêu cảuyết điểm của họ." Vì vậy, anh không nói nữa. Nắng đã bắt đầu xuất hiện, những tia nắng đầu tiên đáp xuống hàng chậu kim trắng hoa bên bệ cửa. Tà Thắng nhìn như chợt giật mình. "ủa" ai đã mang hết những chậu kim ngư thảo đi đâu rồi chỉ còn để lại kim trắng hoa thôi em đấy hai loại hoa này để gần nhau coi đối chọi nhau quá nên em dẹp bớt một loại nhưng em biết kim trắng hoa có ý nghĩa gì không biết chứ nó có nghĩa là biệt ly thế em không tin gì đoan à anh nghĩ là nên đặt thêm kim ngư thảo bên cạnh thì mọi sự tốt lành ư đúng rồi để hai thứ cạnh nhau sẽ có nghĩa là Giả biệt sự cao ngạo Bảo Lâm nhìn Chỉ để kim trắng hoa thôi Ý nghĩa sẽ hay hơn Nghĩa thế nào Nếu ta để một hàng chậu Trang trúc săn sát vào nhau Nó sẽ có nghĩa là thế này Giả biệt sự biệt ly Giả biệt sự biệt ly Nói khác không còn chia tay Hay giả từ gì nữa cả Tạ thắng kinh ngạc nhìn Bảo Lâm Đấy em lại có khuyết điểm Em thông minh quá Anh đã hứa là sẽ yêu cả khuyết điểm Của em cơ mà tạ thắng lại ôm chầm lấy bảo lâm không như mưa lên mắt lên môi nàng cả hai đắm chìm trong cơn mê hạnh phúc nắng đã lên cao nắng ban mai chiếu sáng trên những cánh hoa còn nặng sương đêm làm cho chúng tung linh và rực rỡ hẳn lên nắng tràn vào thư phòng nắng nhảy múa trên tường nắng lấp lánh trong mắt của tạ thắng và bảo lâm